các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cuối tuần này người nhà lớn ra tất cả lớn nhỏ cộng thêm ba người quý gia toàn bộ tập hợp lại bàn bạc hôn lễ tổ chức như thế nào tổ chức ở đâu đãi bao nhiêu bàn cậu út hướng ra thẩm nhạc dĩnh xuất hiện trong những trường hợp quan trọng hễ là ngày quan trọng của gia đình hoặc là ngày sắp làm những việc trọng đại ví dụ như tổ chức tiệc cưới thì em trai thẩm gia gia luôn tham gia cho ý kiến Hoketon đương nhiên muốn chọn một ngày thật tốt, tự nhiên không thể thiếu ý kiến của cậu út hướng ra được. Bữa ăn tối đều đã ăn xong xuôi, lúc này cậu út Hướng ra mới tới. Thẩm Nhan Dĩnh bước một bước vào trong phòng khách, mười mấy đôi mắt cũng di chuyển đến trên người của anh ta. Vẻ mặt anh Tuấn của anh Gia vẻ cười xin lỗi, đang muốn giải thích nguyên nhân đến trễ, thì ánh mắt Lơ Đãng nhìn tới quý thư lăng liền dừng lại. Anh ta lập tức nhìn khắp phòng khách rộng lớn, nhìn trái nhìn phải, Ánh mắt dừng lại trên người cổ cô. Anh ta nhăn mày, nghiêm túc cất tiếng hỏi. Cho thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Thân gia dĩnh vừa hỏi vậy. Trừ hai người hướng đường vũ và quý thư lang ra. Những người khác đều căng thẳng, khẩn trương. Cháu sao ạ? Cô thấy cô út nhìn mình. Thì có một chút không chắc chắn hỏi lại. Đúng vậy đó. có có chịu không? Xung quanh người cô có một vần hào quang màu trắng. Có một chút không tốt lắm. Đó là vầng hào quang niềm vui gặp mặt. Anh ta vừa mới nhìn xung quanh một lượt, không thấy linh hồn nhỏ bé. Vậy là đã vào cơ thể mẹ, chuẩn bị ra trao đời rồi. À, vẫn khỏe ạ. Cô trả lời. Mẹ chồng thảm gia ra phản ứng nhanh nhất, trực tiếp gọi cho quản gia, bảo tài xế chuẩn bị xe nhanh. Như thế nào cũng mặc kệ, trước tiên cứ đưa vào bệnh viện đã. Người nhà hướng ra phản ứng rất nhanh. Hướng đường vũ không rõ ràng tình huống lúc này lắm, cũng phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng mà hành động. Lập tức ôm lấy quý thư lăng. Thật ra anh rất tin tưởng vào lời nói của cậu Út. Hơn nữa lúc này về mặt cậu Út rất là nghiêm túc, làm cho anh cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao vậy chứ? Tiểu lăng giác bị phản ứng của người nhà họ hướng làm cho mơ hồ. Vào lúc này, Lương Úc Hà mới nhớ tới mà kêu lên. À, tôi nhớ rồi. Nờ năm trước nhạc diễn có nói, em bé sẽ sinh sớm hơn sự sinh nha. Quý thư lăng sững sờ một lúc, Nửa năm trước cậu út đã biết cô sinh em bé Trước thời gian sợ sinh sau Mà dù cô đã sớm biết cậu út rất là lợi hại Nhưng chuyện xảy ra với chính mình Vẫn có cảm giác thật là khó tin Không đúng Cô không thấy có bất cứ cảm giác không thoải mái nào Vừa nghĩ như vậy xong Thì cô có cảm giác một dòng nước chảy ra khỏi cơ thể Rồi sau đó quằn quại đau Cô có chịu la lên Hướng đường vũ cảm thấy nước ối chảy trên tay của mình Anh lo lắng chạy tốc độ trăm mét ra ngoài, đem hai người nhét vào trong xe, không để ý gì đến người khác mà phi thẳng tới chỗ tài xế Tiểu Giang hét to. Nhanh, đến bệnh viện phụ sẵn. Một con đau lại ập tới, quỷ thường lăng mặt mày tái nhật, nắm lấy tay áo sơ mi của anh khó chịu kêu. Đau quá đi. Tiểu Giang thấy vậy vội vàng tăng tốc. Những người khác thấy tài xế lái xe đi trước, dẫn anh ấy chạy tới lái xe riêng ba chiếc xe lần lượt ra khỏi sân của hướng xa mà chạy tới bệnh viện. Tới bệnh viện thì mặt mày của hướng Đường Vũ đã trắng bệch, bởi vì tiểu Lăng Sắc ngoại trừ chảy nước ói ra, còn chảy ra một vũng máu lớn mà đã ngất đi. Anh ôm lấy quế thơ Lăng chạy vào phòng cấp cứu câu to: "Cứu mạng, bác sĩ, nhanh nhanh một chút." Anh hoảng sợ tới mức nói năng lộn xộn không đầu không đuôi. Các bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu chạy tới, nhìn thấy vũng máu thì lập tức đẩy rừng bệnh nhân tới nhận người. Một cô y tá nói với hướng trường vũ mặt mày đã trắng bệnh. Trước tiên anh hãy đăng ký cho cô ấy. Anh nhìn lăng tiểu giác được đầy đi, đứng một chỗ cứng ngắc dùng cưng mặt trắng bệnh, túm lấy cô y tá hỏi Tiểu giác, có phải bị chết không? Cô ấy có thể bị chết hay không hả? Mặc dù lực nắm của anh rất lớn, nhưng thấy toàn thân của anh run rẩy y tá không đành lòng cất lời an ủi anh. Đừng lo nóng, bác sĩ cần phải kiểm tra đã người nhà hướng đường vũ không bao lâu cũng lục đục đi vào phòng cấp cứu nhìn thấy hướng đường vũ đã vội vàng tóm lấy cô y tá hướng đường văn chạy đến kéo em trai ra thay anh nói lời xin lỗi không sao cả y tá nói làm thủ tục đăng ký cho bệnh nhân xong xuôi rồi mới đi mọi chuyện xảy ra rất nhanh lường úc hà vừa mới giúp con dâu đăng ký xong thì bác sĩ y tá liền đẩy giường bệnh đi vào phòng cấp cứu phía sau có y tá đi tới nói người thân ký vào giấy đơn giải phẫu Cũng hỏi xem có đồng ý truyền máu hay không? Bệnh viện máy lạnh đều là như vậy hay sao? Hướng đồng vũ cảm thấy lệ run người thật sự là muốn ói Lỗ tai anh ong ong, giống như càng người anh được ngâm trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net